Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 749-750 Băng Phách Phong Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Thiên tư tuyệt đỉnh nhịp thiên như vậy Cho dù ở linh giới cũng là Ngàn năm khó gặp Thảo nào mà tuyết hồ vương Coi trọng như thế Vị tiểu công chúa kia sau này Chỉ cần tính tâm khổ tu Thì rất dễ tiến Giai hóa hình kỵ Nếu không có gì bất ngờ thì nàng ta có thể tiến đến. Cảnh giới ly hợp kỳ thành công đổ qua thiên kiếp phi thăng linh giới. Nước lên thì thuyền lên tuyết hồ tộc có một thiên tài như vậy tương. Lai 7800 tới sẽ trở nên phồn vinh vô hạn Lúc này nữ yêu lộ ra vẻ hoảng sợ qua một tuần hương ả mới nuốt một. Ngụm nước miếng nói nói như vậy thỉnh hội của tuyết hồ tộc chúng ta. Quả thật không thể bỏ qua. Đúng vậy, có điều ta phát hiện ra lội tuyến bọn chúng có chút kỳ lạ. Tượng yêu gật nhẹ đầu trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc Không sai, hiện tại đã vào sâu trong băng mạc hoang nguyên bảy Nhìn sẵm, nhưng mà bọn họ chỉ trực chỉ hướng bắc. Không lẽ là... Nữ, yêu vừa nói vừa đưa tay vuốt ngực. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn vượt qua băng phách phong? Vô lý ở nơi Đó thực lực tu sĩ nhân tục Chỉ còn hơn phân nữa Bọn họ mạo hiểm đến Đó làm gì Tượng yêu nói Chắc chắn là muốn tầm bảo Nhưng lần này thỉnh hội của tuyết hồ tục Trong đại Đến muộn sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng Đại ca Ta có biện pháp không tốn nhiều thời gian Huyên có đồng ý ra Tay hay không Trên mặt nữ yêu kia hiện lên vẻ rào hoạt. Ồ! Nói ta thử nghe xem. Thật ra chúng ta không cần chờ đến lúc bọn họ tìm được bảo vật. Chờ cho mấy tên tu sĩ nhân loại này đi qua băng phách phong chúng ta sẽ. Lập tức chặn đường đồng thủ. Lúc đó bọn chúng nhưng không thể sử dụng. Pháp bảo. Gá tiểu tử ngưng đan kỳ không đáng nói đến ba lão quái. Nguyên Anh kỳ thì hai người chúng ta cũng đủ để ứng phó. Chỉ cần bắt. Để thi triển sư hồn thuật một tên chúng ta sẽ biết được địa điểm bảo. Tàng. Sau đó hai ta sẽ đi tham gia của tuyết hồ tộc trước rồi mới tự. Tự tìm kiếm bảo tàng. Hiện muội nói đúng lắm. Thật ra bọn này tới đây để làm gì cũng. Được Kim Đan cùng Nguyên Anh tu sĩ đều là đại bổ. Sau khi thôn phệ Xong có thể làm cho Tu Vi tăng mạnh. Tượng yêu nói đến đây, lè lưới. Liếm liếm khóe miệng trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Hắn nói đến. Đây cái miệng rộng mở phun ra vô số yêu vụ mày trắng bao phủ thân hình. Của hai người. Một lần nữa cả hai hóa thành một đóa mây trắng từ từ. Bay về phía trước. Nơi này lại trở nên yên tính chỉ còn bông tuyết. Không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống. Vù. Một con Ngọc La Phong thân đầy hỏa văn bay vụt lên không chung. Phân. Thần đã rõ âm mưu của hai con yêu thú. Lúc này Ngọc La Phong mang theo. Phân thần của Lâm Hiên đỉnh bay về tổ hợp cùng bản thể. Nhưng mới được một giảm thì chỉ thấy một tảng đá đột nhiên lăn mấy vòng. Sau đó biến thành một yêu thú màu trắng hình dáng như con tắc kè. Dài. Chừng hơn một trường toàn thân tản ra hàn khí lạnh băng. Đây là một quái vật cấp 2 có thần thông thay đổi màu sắc để tự vệ. Sở trường là giả làm tảng đá để bắt con mồi. Đặc biệt là rất thích. Thôn phể kỳ trùng nên cảm ứng được tức khí man hoang của Ngọc La Phong. Nó cực kỳ vui mừng. Đầu lưới dối ra nhanh chóng cuộn về phía trước. Ngọc La Phong không. Đề phòng bị nuốt bị vào bụng kẻ liếm khói miệng dường như vô cùng. Thỏa mãn nhưng rất nhanh sau đó liền lộ ra vẻ đau đớn không ngừng lăn. Lộn trên mặt đất trên hai mang hiện lên một đám hắc khí rất rượu dị. Bốn chân đạp trồng lên trời mấy cái rồi đoạn khí. Ngọc La Phong hiển nhiên là độc vô cùng nhưng do vẫn là ấu trùng nên. Đã cùng yêu thú cấp hai đồng quy vô tận Trở lại bên kia cho dù thần thức của Lâm Hiên rất cường đại nhưng cũng không thể nào chịu nổi. Hắn nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lâm đảo hữu, ngươi làm sao vậy? Hắc mãng phu nhân quay đầu lại có. Phần kinh ngạc mở miệng. Không sao Lâm Hiên hít vào một hơi trên mặt khôi phục lại vẻ bình. Thường trên người lâm mố có mang hàn bình khi nãy hơi lo lắng nên. Hàn khí công tâm mà thôi. Lâm Hiên vừa nói vừa đưa tay ra vỗ lên túi. Chứ vật lấy ra một cái bình ngọc đổ ra hai viên rượt hoàn nuốt vào. Bụng hắc mãng phu nhân nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không có tiếp tục truy. Vẫn lúc này dù ngoài mặt Lâm Hiên vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thầm kinh nghi. Phân thần bị diệt xem ra tình thế không ổn nhưng hắn cũng không. Ngu ngốc mà đi đánh đồng mấy lão quái kia. Nửa canh giờ sau bốn người rừng đổn quang trước mặt là một tòa băng. Sơn hùng vĩ cao hơn vạn trượng khiến đám người vô cùng ngạc nhiên ở. sườn núi cũng đã bị mây mù như sương khói bao phủ. Mặc dù đã được nghe mấy lão quái kể lại nhưng vào thời khắc này lâm. Hiên cũng không thể âm thầm than thở vẻ đẹp hùng vĩ tráng lệ của nó. Lúc này hắc mãng phu nhân đã hóa thành một đảo kinh hồng phóng về phía trước. Trong mắt của bạch Lộc đồng tử lói lên một tia trần trừ rồi. Theo sát phía sau hắc mãng phu nhân. Côn nam lão tổ thì thân hình xoay một vòng tỏa ra một luồng yêu khí. Bao phủ thân hình nhìn thì như chậm mà tốc độ rất nhanh vụt về phía trước. Lâm Hiên thở dài, nơi đây chính là đường ranh giới đi qua là sẽ không. Thể sử dụng bảo vật thực lực sẽ giảm đi nhiều. Lâm Hiên quay đầu dùng thần thức lướt qua sau lưng cùng lúc đó toàn. Thân phát ra ánh sáng xanh phóng về phía trước thân ảnh của hắn càng. Lúc càng nhỏ cho đến khi khuất trong tầng mây không thấy đâu nữa. Lúc này từ xa bay tới một khối không khí màu xám trắng. Vũ khí tàn ra. Xuất hiện hai yêu nhân vẻ mặt tràn vô cùng vui mừng đại ca, muội Đoán không sai, bọn họ quả nhiên rất lớn mật muốn vượt qua băng phách. Phong! Ha <cười> ha! Trời tạo nghiệp chứng còn có thể toàn mạng tự tạo nghiệp. chứng thì không thể thoát, chúng ta mau đuổi theo, quanh đây còn có. Rất nhiều đồng đảo hóa hình kỳ tới tham gia thịnh hội của tuyết hồ. Nếu không mau e rằng con mồi sẽ rơi vào tay người khác. Vẽ mặt. Của tượng yêu trở nên giữ tờn xoa tay nói. Nữ yêu kia tất nhiên sẽ không phản đố. Hai quái vật cùng nhau hóa. Thành hai đảo kinh hồng bay về phía trước. Băng phách phong cao lớn nguy nga đối với Phàm nhân thì chính là nơi. Hiểm trở nhưng với bốn tu tiên giả trong chốc lát là đã đi tới sườn. Sau của nhọn núi. Đập vào mắt là băng nguyên minh mông, đưa mắt nhìn lại từng bông tuyết. Ứng ánh màu trắng từ trên bầu trời bay xuống. Tuyết ở đây rất lớn, nghe. Nói trăm vạn năm nay chưa bao giờ ngừng rơi, lớp băng dưới chân đám. Người đã dày đến vạn trượng rắn chắc vô cùng. Lại nói trong các yêu. Thú băng thuộc tính ở đây tuyết hồ nhất tục có huyết mạch của viễn cổ. Kỳ thú cổ vĩ thiên hồ thiên sinh an hiểu huyến thuật tuyết hồ vương. Lại là đại yêu tục hậu hóa hình hậu kỳ. Đương nhiên có lý do mà kỳ lân cổ động mà bọn Lâm Hiên đang tìm kiếm. Vị trí xa xôi thập phần bí mật không nằm trong lánh địa của tuyết hồ. Nhất tục. Lâm Hiên nhìn qua hoang nguyên trước mặt trên mặt cũng lộ ra vài phần. Nghi hoặc Theo như truyền thuyết nơi đây bài chế ngũ hành chi bảo. Nhưng tại sao hắn lại không có cảm giác gì bị ngăn trở. Chẳng lẽ là. Truyền thuyết đã sai. Lâm Hiên nhú mày vươn tay ra vỗ lên túi chứ vật tế ra một thanh kiếm. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng cảm ứng được sự liên hệ với bảo vật đã. Bị một cố lực vô hình cắt đứt. Phi kiếm giống như một thanh sắt. Thường rơi xuống Lâm Hiên thở dài nhặt bảo vật lên cất vào trong túi chứ vật Bốn người đều tức một chút sau đó tiếp tục bay về phía trước Nhưng lúc này bọn họ vô cùng cẩn thận đều thi chuyển phương pháp ẩm thân Nếu thời khắc này phải dây dưa cùng yêu tộc thì phiền toái sẽ không nhỏ Nhưng một lát sau ở sau lưng có yêu khí chuyển động Một đoá mây trắng Hiện ra từ phía chân trời nhanh như điện chớp bay về phía này Còn cách vài chục sắm côn nam lão tổ biến sát đồn quang lập tức dừng Lại Lâm Hiên cũng ngạc nhiên nhìn ra phía sau Không ổn Là hai tên yêu tộc hóa hình kỳ bạch lột đồng tử nắm chặt Tay sắc mặt càng lúc càng khó coi Làm sao lại như vậy Vừa mới vượt qua băng phách phong thì lập tức Gặp phải quái vật Chẳng lẽ chúng ta sớm đã bị theo dõi? Hắc mãng phu Nhân lấy tay che miệng kinh hô lên. Hừ, bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì? Hai yêu tộc hóa. Hình kỳ này đã biết chúng ta không thể sử dụng pháp bảo. Nhưng bọn này muốn đánh bại chúng ta cũng đâu dễ như chúng nghĩ. Cô nam lão tổ hầm. Hừ nói, cái này không hợp lý. Ta chỉ sợ nếu dây dưa lát nữa lại ghéo thêm một. Đám yêu thú khác vây công thì không ổn. Vậy chúng ta hẹn địa điểm gặp. Nhau sau đó chia nhau đào tẩu. Trong mắt bạch Lộc đồng tử xoay chuyển. Đưa ra đề nghị. Như vậy cũng là một cách hay. Cô nam lão tổ gật đầu. Hừ, hai vị đảo hữu nghĩ thật đơn giản. Các ngươi đều là tu sĩ chung Kỳ thông thảo độn thuật việc đào tẩu tất nhiên sẽ dễ dàng. Nhưng thiếp... Cùng tiểu tử họ lâm này thì phải làm sao? Thiếu hai ta thì dù các... Ngươi có đến được kỳ lân cổ đồng cũng đừng mong có thể phá phong ấm. Hắc mãn phu nhân nhíu mày phản đối. Vậy phu nhân có ý kiến gì? Bạch lộc đồng tử tuy rằng bất mãn nhưng... Mà cũng cảm thấy lời nói của đối phương có phần có lý Hai vị đảo hữu tạm thời ở đây ngăn địch để hai ta đi trước một bước Chỉ cần tàn hai nén hương là đủ Điều này Hai lão quái liếc nhìn nhau trên mặt đều lộ vẻ khó xử Nhưng hai lão hổ ly đành ẩm ư gật đầu Hắc mãng phu nhân thấy hai người đồng ý vẻ mặt mừng rỡ Mau chóng lấy Ra một khối ngọc sản khắc vào địa đồ vào bên trong đó rồi nói làm. Phiền hai vị đảo hữu rồi chính Ngọ ngày mai chúng ta đoàn tụ ở nơi. Này! Ném ngọc sản cho hai người toàn thân hắc mãng phu nhân tỏa ra linh. Lực mút trời hóa thành một đảo yêu phong bao lấy lâm hiên nhanh chóng. Bay đi! Hừ! Muốn chạy! Từ trong đó yêu vân tưởng yêu dít lên một tiếng. Không có cú kỷ mà toàn lực thi triển độn quang. Mặc dù không tình nguyện nhưng hai lão quái nhân tục cũng đành nghinh. Đón ngăn cản đối phương. Ú ô.